Phần bốn Tạc ma và định mệnh Nhiều ông thầy thuyết giảng rằng bạn phải làm điều mà bạn yêu thích Như thế bạn mới làm giỏi được công việc của mình Đó chỉ là một phần của câu chuyện Hầu hết mọi người không biết một cách rõ ràng Việc mà mình muốn làm và việc mà mình làm tốt được Những người ấy cần phải trải qua một giai đoạn khám phá Câu hỏi rất quen thuộc lớn lên cháu muốn làm gì Thật không dễ trả lời Ngay cả đối với người lớn ở bất kỳ lứa tuổi nào định mệnh đang chờ đợi hé mở. Nhiều bạn cảm thấy mình đang kẹt cứng với công việc vào lúc này, bất kể đó là việc gì, cứ tiếp tục cống hiến hết mình. Không phải hoàn toàn ngẫu nhiên mà bạn ở vị trí đó. Có những bài học bạn cần phải học. Việc bạn tận tâm với công việc và những kinh nghiệm tích lũy được có thể sẽ là một bước nhậm nhảy để mở ra số mệnh vĩ đại hơn. Hãy lấy chính tôi làm ví dụ. Tôi đã làm người tư vấn cho các cá nhân và các công ty Hoa Kỳ đang hoặc mong muốn làm ăn với người châu Á. Tôi thích công việc của mình nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Dù vậy, tôi vẫn tận tâm với công việc của mình. Chỉ bằng cách đó, tôi mới tìm ra được điều còn thiếu trong công việc của mình. Sự thỏa mãn tôi có thể nhận được từ khả năng tiếp cận với nhiều người và tác động với tư tưởng của họ. Bằng cách tiếp tục công việc của mình và qua kinh nghiệm làm ăn với người châu Á, Tôi nhận ra người Mỹ trong công việc kinh doanh của họ có nhu cầu hiểu thấu đáo tư tưởng phương Đông. Từ đó tôi thấy rằng cách thức để tiếp cận và tác động được nhiều người là viết một cuốn sách về đề tài này. Thế là tôi đã viết về lối tư duy phương Đông trong làm ăn với người phương Tây. Thành công của cuốn sách thực sự đem lại cảm giác mãn nguyện. Tôi tiếp tục công việc viết sách mở rộng đề tài. Nhiều năm sau, tôi nhận ra tôi không nhất thiết chỉ viết về chiến lược kinh doanh phương Đông. Có một nguồn trí tuệ phong phú từ phương đông mà tôi có thể giới thiệu với độc giả phương Tây. Chính nhờ suy nghĩ này mà bà đang có trong tay quyển mặt dày, tâm đen. Điều kỳ diệu nhất trong chuyện này là tôi đã hoàn toàn quên mất mình đã luôn yêu thích công việc viết lách. Hồi học lớp 7, tôi đã viết rất nhiều chuyện ngắn được đăng trên tạp chí học sinh sinh viên. Lần lớp 8, tôi cảm thấy muốn viết một tiểu thuyết tiếng hoa dài. Tôi tranh thủ mọi lúc để viết và hoàn tất cuốn tiểu thuyết trong một học kỳ. Tôi đã không học hoàn được gì trong suốt thời gian đó Thứ hạng của tôi trong lớp bị tụt thoai thảm bởi niềm say mê viết nắp nhưng tôi không để ý Tất cả những gì tồn tại đối với tôi là những nhân vật mà tôi tạo ra cho cuốn sách của mình Phần còn lại của thế giới như bị che phủ bởi một lớp sương mờ hư hư thực thực Khi hoàn tất, không biết làm thế nào để xuất bản quyển tiểu thuyết Tôi đã gửi bản thảo cho một biên tập viên hàng đầu ở Đài Loan Ông đã gửi trả lại bản thảo kèm theo một lá thư rất ân cần Tôi thấy xấu hổ vì bị từ chối, đến nỗi tôi đã ném nó vào thùng rác ở trường và không bao giờ viết nữa. Cuối cùng, sau 25 năm, tôi lại viết trở lại. Tôi đã đi đúng một vòng tròn. Chỉ cần nhận thức rằng có một dự định thiêng liêng cho cuộc đời của bạn, đang chờ để hé mở trong lộ trình của cuộc sống, bạn sẽ bắt đầu hòa nhịp một cách chủ động với mối sự việc xảy ra trong đời sống cá nhân và nghề nghiệp của mình. Hãy đón nhận trong mỗi sự việc bằng con mắt của người thám tử và cố gắng vén bức màn bí mật trong cuộc đời bạn. Đó là đặc ma đầu tiên và tối quan trọng để khám phá định mệnh và đường đời của bạn Nghề nghiệp trong đặc ma Câu hỏi thường gặp nhất là Làm thế nào tôi có thể tìm ra công việc thích hợp nhất với mình? Để bắt đầu trả lời nó, hãy xem xét danh sách sau đây một Trong khi thực hiện những nhiệm vụ hiện tại của bạn Hãy dùng mặt dày, tâm đen để tìm kiếm tư tưởng Và trong tâm hồn mình thiên hướng có thể giúp bạn thỏa mãn cả về mặt tinh thần lẫn vật chất Điểm mấu chốt ở đây là Trong khi thực hiện những nhiệm vụ hiện tại của bạn Vì hầu hết chúng ta không dễ dàng từ bỏ công việc Để đi tìm kiếm bản thân trong một khoảng thời gian bất định Hơn nữa, chỗ đứng của bạn trong cuộc đời Chính là nơi tốt nhất có thể cho bạn câu trả lời Cho những nghi vấn chưa có lời đáp của bạn Hai, cống hiến tất cả cho công việc bạn đang làm Làm như thế, bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân Có thể công việc của bạn không quan trọng lắm nhưng những nỗ lực và sự tận tụy của bạn sẽ nâng bạn lên và cho bạn sự hài lòng lớn hơn mỗi ngày đến lượt nó sự hài lòng này sẽ là điểm tựa để có được thành công lớn hơn 3. bằng cách mẫn cán hoàn thành nhiệm vụ của bạn bạn sẽ rút ngắn thời gian cần thiết để học được bất kể bài học nào cho bạn trong khi làm việc ở vị trí đó cuộc đời có thể sẽ mau chóng hé lộ chặn kế tiếp trong lộ trình của bạn đó có thể là việc đề bạt lên một vị trí gần hơn với ý định của đấng tối cao về những mục đích của cuộc đời bạn hoặc có thể làm cho bạn làm tốt công việc của mình đến độ lơi lo ngại cho sếp của bạn và bị sa thải. Nếu khả năng thứ hai xảy ra, bạn cần biết câu nói phổ biến sau. Bạn đã làm công việc này quá lâu rồi và một công việc khác tốt hơn đang chờ bạn. Bạn sẽ có được sự tự tin và hẳn diện để cảm thấy rằng bạn chẳng cần công việc cũ và sẽ nhanh chóng có được chỗ làm tốt hơn. Một lời đề nghị tốt hơn có thể sẽ bất ngờ xuất hiện trong bất cứ trường hợp nào. Kết quả là bạn sẽ tạo ra bước chuyển động trong cuộc đời sẽ dẫn đến mất kết tiếp. 4. Đừng hãng chí Hãy biết rằng mọi điều bạn học được trong đời không phải là vô ích, kể cả những chuyện đơn giản như sắp xếp, lưu trữ tài liệu. Một ngày nào đó, khi bạn đã có được công việc mong muốn, bạn sẽ nhận ra lý do tại sao bạn đã được đặt vào chỗ làm tầm thường đó. Mọi việc đều có lý do của nó, ngay cả khi lý do đó nhất thời chưa rõ ràng. 5. Hãy tuân theo đặc ma nói trên. Cuộc đời không thể ngăn cản bạn đạt được những gì thực sự là của bạn 6. Kiên nhẫn là đức tính cao quý nhất Hãy biết chờ đợi Đạt ma của sự chấp nhận và sự đầu hàng Cơ hội để chiến thắng do kẻ thù cung cấp Binh pháp tôn tử Một khi một vị tướng tài đã sử dụng hết những phương tiện của mình để chiến thắng trận đánh Lúc đó ông ta sẽ chờ cơ hội chiến thắng cho kẻ thù cung cấp Trong trận chiến cuộc đời, một khi bạn đã làm mọi thứ trong khả năng để biến thành hiện thực viễn cắn của cuộc đời mình, thì tất cả những gì còn lại phải làm là khoan thai đón nhận kết quả và tiếp tục tiến lên. Một người bạn tốt của tôi thường nói, tôi thích được may mắn hơn là khôn ngoan. Tuy nhiên, vận may không phải là cái mà bạn có thể luôn dựa vào. Sẽ khôn ngoan nếu hiểu được đặc ma của sự chấp nhận và sự đầu hàng. Tôi học được điều này từ kinh nghiệm bản thân. Cả cuộc đời mình, tôi đã là một nhà vô địch về sự nỗ lực tự thân Đôi khi, nỗ lực bản thân của tôi được đền đáp Và những khi khác kết quả thật xoàng xỉn Nhưng không điều gì đã tác động nhiều đến tôi như kinh nghiệm của một sự kiện gần đây Khi tôi đang viết cuốn sách gần đây nhất Tôi đã làm mọi thứ đúng cách Tôi làm ngày làm đêm để giao tác phẩm hoàn tất cho nhà xuất bản đúng hẹn Tôi đã thành công khi nhận được lời đề từ của một nhà kinh doanh dầu mỏ ở Texas T. Paul Pickton Chunier, ngoài một lời đề từ của một nhà biên tập viên báo USA Today, cuốn sách được lên lịch xuất bản vào ngày 15 tháng 2 năm 1991. Thế rồi diễn ra chiến dịch bảo tá Sa-Mạc vào tháng 1. Tất cả sự chú ý của các phương tiện truyền thông đều hướng vào cuộc chiến và cuốn sách của tôi lỡ mất cơ hội ra mắt hoàn tráng. Dù sao đi nữa, tôi đã học được một bài học vô giá. Nếu tôi không thúc ép bản thân mình và người biên tập tới hết giới hạn của công việc được hoàn thành. Nếu tôi chậm trễ khi đưa ra bản thảo của tôi Mọi thứ có thể đã diễn ra tốt đẹp hơn Có những chữ sáng suốt từ truyền thông Trung Quốc Người định không bằng trời định Đây không chỉ là những từ ngữ Bởi sự việc của cuốn sách Chúng đã thấm sâu vào tâm hồn tôi Khi mọi thứ xảy ra không như mong đợi Đó có thể là một chuyện không may mà lại hóa may Bây giờ, sau khi tôi đã làm hết sức mình Tôi thư giãn và theo dõi kết quả Tận sâu ở một mức độ không nhìn thấy được Tôi biết tôi sẽ không bao giờ như trước nữa Với những người khác Tôi có thể nhìn không khác trước Nhưng tôi biết tôi đã có được cái nhìn thấu suốt Về đặc ma của sự chấp nhận và sự đầu hàng Không lâu sau sự sát ngộ này Tôi tham dự một hội nghị Tôi được sắp lịch vào một giờ trưa Làm diễn giả mở đầu Tuy nhiên khi tôi đến đó Tôi thấy cả hội nghị đang trong tình trạng vô cùng lộn xộn Trong khi tôi đang đứng ở hành lang Hơn 45 phút chờ đợi nhân viên chủ trì hội nghị sắp xếp lại trật tự một quý ông có vẻ đạo mạo đi qua tôi nhận ra ông ta là người chủ của một hệ thống bán lẻ toàn quốc lớn gần đây tôi đã cố gắng thuyết phục người mua hàng của chính công ty đó mua lại một phát minh đã có bằng sáng chế mà tôi và người cộng sự đã phát triển người mua hàng có quan tâm nhưng không cam kết Chủ trì hoãn tạo ra bởi hội nghị tổ chức kém đã khiến tôi ra đứng ở hành lang. Điều này dẫn tới cuộc gặp gỡ của tôi với người ra quyết định chính yếu của công ty đó. Sự kiện đó rút cuộc đưa đến ra một tình huống rất có lợi về mặt tài chính. Hãy học đặc ma của sự chấp nhận và sự đầu hàng, bởi vì bạn không bao giờ biết được điều gì đang chờ bạn trong lớp võ kén đắc rối và bí ẩn của nó. SỐ PHẬN TIỀN định VÀ nỗ LỰC BẢN THÂN Tôi đã giải thích với hai người rằng tôi viết cuốn sách đó có tựa là mặt dài tâm đen. Trong hai dịp khác nhau này, ngay sau thông tin của tôi, cả hai cùng hỏi tôi. Chỉ nghĩ là cuộc đời được số phận định sẵn hay là kết quả của nỗ lực bản thân? Ban đầu, tôi không nghĩ câu hỏi liên quan đến chủ đề mặt dài tâm đen. Tuy nhiên, bởi vì dường như những người khác nghĩ là nó nên là một phần trong cuốn sách, tôi quyết định đưa nó vào. Thiên nhiên trang bị cho một con ong mọi thứ nó cần để hoàn thành số phận được dự định của nó. Cũng theo cách đó, tạo hóa đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần để đạt được tiềm năng cao nhất của chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà bạn được sinh ra trong gia đình của bạn, nhận một nền giáo dục nhất định và đương đầu với những trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời. Tất cả những điều này là do phần đào tạo cần thiết để chuẩn bị cho một con người có một chuyến hành trình thành công xuyên suốt cuộc đời. Hãy nhìn vào hai thủ tướng nước Anh. John Major và Margaret Thatcher John Major chưa tốt nghiệp trung học và Margaret Thatcher là con gái của một người bán tạp phẩm nhưng những bất lợi bề ngoài này trở thành những yếu tố quan trọng hình thành tính cách của họ và phân biệt họ với những nhà chính trị quý tộc truyền thống xuất thân khiêm tốn của họ thay vì là một bất lợi thực tế đã góp phần cho thành công sự nghiệp chính trị được mến mộ của họ Trong suốt 10 năm đầu tiên tôi ở Mỹ tôi bị kẹt giữa hai nền văn hóa Tôi không còn là người Trung Quốc, nhưng tôi cũng không phải là một người Mỹ. Tôi giống như một con cá ra khỏi nước. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra hiểu biết và kinh nghiệm về cả phương Đông và phương Tây của tôi trở thành một vốn quý hết là một hạn chế. mọi sự việc xảy ra trong đời, lớn hay nhỏ, vui sướng hay đau khổ, xảy ra không phải do ngẫu nhiên. Cuộc sống của chúng ta được dẫn dắt cẩn thận bởi những năng lực không nhìn thấy, vốn chi phối và điều khiển mọi mặt của vũ trụ. Những tác động bí ẩn này được dự liệu để thúc đẩy sự trưởng thành và sự hoàn thiện cá nhân của chúng ta Mỗi chúng ta được sinh ra trong một môi trường nhất định để hoàn thành số phận đã định trước của chúng ta Có thể là nỗ lực bản thân, kết hợp chặt chẽ với ý chí, khát vọng và khả năng của con người Là một phần của số phận tiền định Tuy nhiên, số phận tiền định này không tự thân nó bộc lộ ra Ngay cả nếu bạn biết được số phận của mình, nó chỉ tốt đẹp được bằng mức nỗ lực bạn bỏ ra để biến nó thành thực tế Vì vậy, số phận tiền định và nỗ lực của bản thân trở thành hai bánh xe của một chiếc xe ngựa, tin hay không tin tùy bạn, ngay cả ở Trung Quốc thời xưa, có một thành ngữ, Thượng Đế cứu giúp những người biết tự cứu giúp bản thân mình. Có một câu chuyện về hai người con trai được sinh cùng ngày, một người được sinh ra trong một nhà giàu có, người kia thì trong một gia đình nghèo, cả hai bà mẹ đều đem con trai họ đến cùng một thầy bói trong thị trấn. bà nói với bà nhà giàu rằng con trai bà sẽ trở nên cao quý và sẽ làm cận thần của hoàng đế trung quốc người phụ nữ hèo khổ được bảo rằng con trai bà sẽ là một gã ăn mày bởi vì bà nhà giàu nghĩ rằng con trai mình sẽ trở thành quan trọng khi nó lớn lên nên bà nuông chiều nó điều này dẫn tới anh ta hoang phí cuộc đời mình cùng với tài sản gia đình cuối cùng dinh cơ của chính gia đình anh ta bị tịch thu bởi chủ nợ họ bị tống ra khỏi nhà và sống trên đường ngược lại Người phụ nữ nghèo khổ, kinh sợ bởi lời tinh chi, cần mẫn dạy dỗ con trai mình trong cố gắng giúp nó tránh khỏi số phận bất hạnh Người con trai học tập không ngừng và đậu cao trong các khoa thi thời xưa, kết quả là anh ta được rạng danh và làm cẩn thận của nhà vua. Tuy nhiên, trong khi nỗ lực bản thân là vô cùng quan trọng, một số chứng cứ không thể chối cả trong chính cuộc đời tôi khiến tôi không thể hoàn toàn coi nhẹ bí ẩn không thể giải thích trong quan niệm về số phận tiền định hay sự tồn tại của số phận. Nhiều năm trước đây, tôi đã say mê nghiên cứu những tuyệt tác học bích cổ Trung Quốc. Sư phụ của tôi cũng là một học giả về đạo nổi tiếng và thông thạo kinh dịch. Ông xem số về quá khứ và tương lai của tôi đưa ra những chi tiết tôi thấy rất trùng khớp. Lá số của tôi chỉ ra rằng, tôi được sinh ra trong một gia đình dòng dõi, đã bị tước đặc quyền bởi người trị vì mới của đất nước và bị đẩy vào cảnh sống lưu vong. Những văn bản cổ này được viết hàng nghìn năm trước. Nhiều khái niệm, chẳng hạn như dòng dõi Vương Tôn, và người trị vì đất nước đã trở nên lỗi thời tuy nhiên chúng ta vẫn có thể thấy những điều tương đương những khái niệm này trong thế giới ngày nay gia đình tôi ở đầu thế kỷ hai mươi thì tương đương với dòng dõi vương tôn và những người cộng sản thì tương đương với người trị vì mới của đất nước gia đình tôi phải lưu vong đến đài loan hơn nữa lá số của tôi chỉ ra rằng em trai bị tật ở chân và hậu quả là những hoạt động của nó bị hạn chế thực tế em trai của tôi đã mắc bệnh bạ liệt khi mới mười tháng tuổi mặc dù hiểu biết về số phận tiền định có thể là một đề tài hấp dẫn nhưng nó rất ít có tác dụng đến chúng ta nếu không có nỗ lực bản thân của chúng ta đặc biệt vì hầu hết những nguồn cung cấp thông tin về số phận tiền định thì đáng ngờ và thường không tin cậy được vì vậy nỗ lực bản thân là điều duy nhất mà chúng ta có thể dựa vào trong cuộc sống hàng ngày của mình đặc ma của nỗ lực bản thân dưới đây là những yếu tố quan trọng đối với đặc ma của nỗ lực bản thân một Tìm kiếm sự hài hòa Nỗ lực bản thân không có nghĩa là nỗ lực mù quáng. đặc mang của nỗ lực bản thân còn bao gồm việc phấn đấu để biết được khi nào thực hiện những suy xét đúng đắn, về chấp nhận và đầu hàng đối với một kết quả đang thất vọng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là từ bỏ, mà là việc tìm kiếm sự hài hòa trong bản thân để thu thập lại sức mạnh cần thiết và tiến tới nước tiếp theo của cuộc sống. 2. Quyết tâm kiên trì Họa sĩ vẽ biếm họa người Mỹ và là người sáng tạo ra nhân vật Pogo, Walt Kenley, thường nói, chúng ta đã nhìn thấy quân thù vì nó là chúng ta. Trong trận chiến cuộc đời, bạn là quân thù và bạn là người chiến binh. Trong trận chiến cuộc đời, chừng nào bạn còn chiến đấu, bạn đang chiến thắng. Mỗi ngày, nếu bạn thất bại 100 lần mà chiến thắng một lần, thì chiến thắng duy nhất đó sẽ làm bạn mạnh mẽ và cung cấp cho sức mạnh chiến đấu của chiến thắng tiếp theo. Đừng bao giờ từ bỏ cuộc chiến đấu của bạn Tạo hóa tàn năng của chúng ta Có thể tạo ra một môi trường sống êm ái Hoài hào hơn Nhưng thế giới mà chúng ta đang có Rõ ràng làm vui thích con tim người Thượng đế dường như, như bằng lòng Với thế giới toàn thể không hoàn hảo của người Như tôi thường nói Thượng đế là một người dễ hài lòng Hãy nhìn xem người dõi theo chúng ta Một cách thích thú thế nào Khi chúng ta tận dụng khả năng của mình Trong nỗ lực để bền bỉ vượt qua Những trở ngại bên trong và xung quanh chúng ta 3. Không có chuyện rời bỏ Cuộc sống là một trường học Trường học này không có điểm đậu Mà đòi hỏi một điểm A hoàn hảo Từ mỗi học sinh trên mọi lĩnh vực Bạn không bao giờ có thể ra khỏi trường học này Và trường học này không có giới hạn Thời gian cho việc tốt nghiệp Bạn sẽ không tốt nghiệp trừ khi bạn làm được đúng Nếu bạn là một người theo đạo cơ đốc Trường học của bạn có thể kết thúc Khi bạn trút hơi thở cuối cùng Nếu bạn là người theo đạo Hindu hay đạo Phật Bạn sẽ không bao giờ tốt nghiệp Trừ khi bạn giác ngộ Phật tính của bạn, và điều này có thể mất hàng triệu kiếp, Thượng Đế không dân chủ, người đòi hỏi con cái của người đều tốt nhất mà họ có thể. Người đòi hỏi họ phải giống như người, và cái giá cho việc thi trượt là sự vui vẻ và hạnh phúc của bạn. Tuy nhiên, miễn là bạn đang chiến đấu trong trận chiến một cách ngoan cường và dũng cảm, phép màu nhiệm, bàn tay vô hình của Thượng Đế, luôn ở đó để cứu vớt. Đây không chỉ là nối lói hoa mỹ, mà là một kinh nghiệm phổ biến mà nhiều người thật thấy là có thật. 4. Tất cả những điều tốt đẹp đến với những ai phấn đấu với sự nhẫn lại. Ý thức của chúng ta về giới hạn bản thân không hình thành chỉ trong một đêm. Do đó, chúng ta cần có tính nhẫn lại để điều chỉnh lại lộ trình của chúng ta. Một thằng ngữ hay của Trung Quốc thời xa xưa minh hỏa quan điểm này. Nước chảy đá mòn. Khi chúng ta là những đứa trẻ sơ sinh, giống như những con ong, chúng ta hòa hợp với bản năng tự nhiên của mình. Chúng ta chỉ nghe thấy giọng nói thuần thiết của đấng thiêng liêng. Khi chúng ta học cách thức của người trưởng thành, chúng ta nhận được sự chỉ dẫn của họ và làm tắt tiếng nói của Thượng Đế. Bất cứ khi nào chúng ta sẵn sàng lắng nghe những lời phê bình của người khác, sẽ không bao giờ thiếu người tình nguyện. Nếu bạn có sự quyết tâm và nỗ lực bản thân, không ai có thể ngăn bạn hiện thực hóa số phận thật sự của mình. Điều bí ảnh một cây ăn quả cao cắt gót nằm lặng lẽ cho một hạ giống bé xíu thành thật với cuộc đời của bạn thành thật với những khát vọng của bạn Một số người không nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm kiếm và khám phá vai trò thật sự và thích hợp của họ trong cuộc sống Một người thực hành mặt dày, tâm đen biết được tầm quan trọng của thách thức này Điều quan trọng chính là khám phá điều gì là đúng với bạn Và theo hướng này, có thể đưa ra những kế hoạch của bạn hành động Bạn phải theo suốt những kế hoạch của mình và chấp nhận Chịu đựng bất cứ kết quả nào xảy ra Hơn nữa Phải biết được khi nào cần có sự điều chỉnh thích hợp Và có lòng dũng cảm để làm điều đó Khi mổ nứt của cuộc đời mở ra và tiết lộ bản thân nó Nỗi đau khổ của Nita Nita là một phụ nữ độc thân 45 tuổi Đang làm trong ngành bảo hiểm Gần đây cô kể với tôi về một trải nghiệm khám phá bản thân Cô đã được sinh ra trong một gia đình Nhật Mỹ thế hệ đầu Cha của cô, với quan niệm Nhật Bản truyền thống về cuộc sống, đã coi trọng hai người con trai hơn con gái của ông. Kết quả của việc này là, cô đã lung nấu một khát vọng mạnh mẽ không tự nhiên là làm vui lòng cha. Do đó, một cách vô thức, cô đã quyết định dành sự tán thưởng của cha bằng cách làm công việc rất được coi trọng mà theo truyền thống chỉ được đảm nhiệm bởi những người đàn ông Nhật Bản. Cô vào trường luật, cô không có sự yêu thích đối với ngành luật. Khát vọng thật sự của cô là trở thành một người nội trợ và được chồng chu cấp. Trong khi cô lo cắm hoa và trang trí đồ gốm Nhưng cô tin rằng vừa trở thành một luật sư là một điều gì đó sẽ làm cha cô rất hài lòng Cô hoàn thành 3 năm trường luật Cô miêu tả những năm đó giống như là địa ngục Điều khó khăn nhất mà cô đã làm Cuối cùng, mất hơn một năm rưỡi nữa Và ba lần cố gắng, cô mới vượt qua kỳ sát hạch cuối cùng Cô nói Tất cả những điều này gần như giết chết tôi Sau tất cả những điều này Cô nhận ra rằng cô hoàn toàn Không thể chịu đựng được ngành luật Khi cô được phỏng vấn cho công việc Về pháp luật đầu tiên của mình Hãng luật đưa cho cô một bản chấp nhận cá nhân Để giúp cô xác định được lãnh vực Mà cô phù hợp nhất Kết quả cho thấy Đối với cô, trở thành một luật sư Là lựa chọn tồi tệ nhất cô có thể làm Vì thế, cô chọn một công việc Dành cho nam giới nhận bản khác Có thể chấp nhận được Lần này là ngành bảo hiểm Điều này cũng phục vụ mục đích làm hài lòng cha cô Không phải bản thân cô Cô nói, tôi mất 20 năm cuộc đời mình cố gắng làm vừa lòng cha tôi Khi cô cuối cùng đã thốt ra những lời này, cô đã khóc không thể kìm nén được Cô vô cùng hối tiếc rằng mình chưa bao giờ sống với một người đàn ông, chưa bao giờ kết hôn Và bởi vậy, chưa bao giờ có cơ hội là một người nội trợ Đi trên một lưỡi dao Mặt khác, những người có khuynh hướng tâm linh cảm thấy rằng họ không có hứng thú Trong việc tham gia vào những công việc của thế giới hiện đại họ cảm thấy chỗ của họ là trong các miếu thờ linh thiêng và rằng việc kiếm sống là việc thấp kém đối với họ đối với một cá nhân có khuynh hướng tâm linh thật sự con đường của đời sống tâm linh giống như là đi trên một lưỡi dao đó là việc bền bỉ theo đuổi sự hoàn hảo của một người tuy nhiên đối với những người khác việc theo đuổi tâm linh chỉ là một ý niệm mơ hồ nó thực sự là một cái cớ một lý do để thể hiện tính trì trệ và sự trốn tránh những thử thách của cuộc sống không thể đạt được sự hoàn hảo tâm linh thật sự nếu bạn né tránh việc khám phá ra con đường mà bạn có thể đóng góp cho xã hội với một tư cách cá nhân thượng đệ đã lên tiếng nhưng bạn không lắng nghe loài người nổi tiếng là quá ngu dốt để đọc được những dấu hiệu mà đôi lúc Chúa gửi cho họ chúng ta cần có những cái trông đánh sát bên tay mình trước khi chúng ta thức tỉnh từ trạng thái hôn mê và nghe lời cảnh báo mahatma gandhi Những cá nhân thường đến tham khảo ý kiến của tôi về việc thâm nhập vào đấu trường kinh doanh châu Á. Một vài người trong số họ ở vào tuổi 40, có con đường sự nghiệp vững vàng. Họ đã bắt đầu sự nghiệp của mình khoảng 20 năm trước đây, được chỉ dẫn bởi lời khuyên của những bậc tình bối về những gì lúc đó được xem là một nghề nghiệp có thể chấp nhận được, và một nghề sẽ mang lại địa vị xã hội và đảm bảo tài chính. Tất cả những năm tháng đó, họ chưa bao giờ cho phép bản thân khám phá định mệnh thật sự của mình. đến tham vấn tôi những người này thường chỉ tìm kiếm một cách thoát khỏi những công việc hiện tại của họ hoàn cảnh của họ thấy giống nhà tù hơn là một sự nghiệp hứa hẹn và họ nghĩ rằng một sự thay đổi quyết liệt chẳng hạn như về chuyển sang môi trường kinh doanh châu á có thể là câu trả lời tất cả những người này có một điểm chung họ không cảm thấy công việc họ đang làm là có ý nghĩa một số người nói nếu chính thượng đế nói với tôi chỉ cho tôi biết người thật sự muốn tôi làm điều gì tôi sẽ vui sướng làm điều đó Bất kể công việc đó vô nghĩa và tầm thường như thế nào Thực tế Thượng đế đã lên tiếng rất nhiều lần Nhưng họ không lắng nghe Đôi khi người ta cảm thấy Bất kể việc gì họ làm Đó không thể là điều mà Chúa định sẵn cho họ Họ đổ lỗi cho công việc Điều còn thiếu ở đây không phải là điều gì sai Với công việc họ đang làm Mà chính là việc hiểu được công việc họ đang làm hiện giờ Trong bức tranh toàn cảnh của định mệnh của họ Gạc ma của một người làm thuê Đáng ma của một người làm thuê thật giản dị Toàn tâm toàn ý ủng hộ người chủ Người chủ của bạn có thể không hoàn hảo Tài giỏi hay xứng đáng với sự phục vụ của bạn Nhưng bạn hành động làm việc trong công ty cụ thể của bạn Bạn đã ký kết một hợp đồng không giấy tờ về sự ủng hộ Tôi là người thật sự tin rằng Nếu bạn không thích công ty bạn làm Hãy thôi việc Nhưng nếu bạn chọn ở lại và lĩnh lương từ công ty đó Theo đạo lý Bạn không có quyền phá hoại tinh thần của công ty Qua những lần biểu lộ thường xuyên sự bất mãn Bạn có bổn phần phải trình bày bất kỳ đề xuất có tính xây dựng nào bạn nghĩ ra. Nếu nó không được chấp nhận và bạn cảm thấy mình không thể phục vụ công ty nếu không có những thay đổi nhất định được thực hiện, thì bạn có sự lựa chọn để thực hiện hành vi can đảm là từ bỏ công việc. Nếu bạn muốn ở lại, thì hãy ủng hộ công ty và chủ công ty. Sự chọn lựa luôn luôn là của bạn. Tôi đã thấy một thân chủ của tôi sa thải một kỹ sư của ông ta, Hang. Hang đứng đầu trong lĩnh vực của anh ta về khả năng chuyên môn và năng lực. tuy nhiên anh ta liên tục phàn nàn về văn phòng và người chủ thậm chí anh ta còn đi quá xa đến mức có những lời chỉ trích xúc phạm người chủ trước mặt những khách hàng cá nhân tôi đã chứng kiến sự việc sau đây tôi đến dự một buổi tiệc mừng năm mới chủ nhân của buổi tiệc là chủ tịch công ty khách hàng của tôi hăng tham dự buổi tiệc với tư cách là người đại diện cho khách hàng của tôi ông chủ của anh ta ngay sau khi buổi tiệc bắt đầu hăng bắt đầu tức giận công kích ông chủ của mình với sự hăng hái Điều này tiếp diễn trong 3 tiếng đồng hồ Mọi người tại buổi tiệc thấy bối rối Bởi các cư xử của anh ta Ngoại trừ Hăng Càng nói, anh ta càng cao hứng Sau 3 tiếng nghe những lời công kích này Bà chủ nhà của chúng tôi Thấy rất lo ngại về việc chồng mình Có thể gây nguy hiểm cho địa vị nghề nghiệp của ông Bởi việc hợp tác làm ăn Ở một công ty đáng ngờ như thế Các cư xử của Hăng có nguyên nhân Từ sự thiếu hài hòa nội tâm của anh ta Do sự bức rứt thường xuyên Từ thâm tâm anh ta Đến lượt anh ta lăng mạ những người khác Người tìm kiếm lỗi của người khác Thì trước tiên luôn tìm kiếm lỗi Ở chứng mình một cách vô thức Tâm trí của Hằng bị mất kiểm soát Giống như một con chó vô kỷ luật kéo sợi xích Thay vì đi theo người chủ Nó lại luôn người chủ theo mọi hướng Nhưng nó không có ý thức là nó đang đi đâu Cuối cùng Nó khiến chủ nó trở thành một nạn nhân Hằng đã bị sa thải bởi người chủ trước Bởi cách cư xử tương tự Cách cư xử của Hằng có thể quá khích Nhưng anh ta không hề là một trường hợp cá biệt Tôi biết rất nhiều công ty trong đó trò tiêu khiển ưa thích của nhân viên Là tụ tập với nhau và chỉ trích ban giám đốc công ty Trong một tình huống như vậy Những nhân viên biến chính họ Cũng như công ty Thành nạn nhân Đạt ma của sự ủng hộ Một người thực hành mặt dày tâm đen hiểu rằng đạt ma của thành công bao gồm sự ủng hộ Điều thiết yếu Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống Chính là tìm được ai đó sẵn lòng ủng hộ bạn vô điều kiện Để hoàn thành những giấc mơ của bạn Hoặc nếu không thì nhận ra rằng chính bạn và tâm trí bạn Phải tạo thành lực lượng cổ vũ cho bạn Không có sự ủng hộ trong thế giới cạnh tranh khắc nghiệt của sự sống còn Nhiệm vụ giành những thành công phi thường sẽ khó khăn quá mức Điều này cũng đúng trong kinh doanh Không có sự ủng hộ của những nhân viên Các doanh nghiệp sẽ khó mà cạnh tranh nổi trong thị trường khốc liệt ngày nay Tóm tắt những điểm chính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 Chỉ cần nhận thức rằng có một dự định thiên liêng cho cuộc đời của bạn đang chờ để hé mở trong lộ trình của cuộc sống Bạn sẽ bắt đầu hòa nhịp một cách chủ động với mỗi sự việc xảy ra trong đời sống cá nhân và nghề nghiệp của mình Hãy đón nhận mỗi sự việc bằng con mắt của người thám tử và cố gắng găng bức màn bí mật số phận của bạn Đó là đặc ma đầu tiên và tối quan trọng để khám phá định mệnh và đường đời của bạn Không thể đạt được sự hoàn hảo tâm linh thật sự nữa bạn né tránh việc khám phá ra con đường mà bạn có thể đóng góp cho xã hội với tư cách một cá nhân. Người định không bằng trời định, khi mọi thứ xảy ra không như mong đợi, đó có thể là một chuyện không may mà lại hóa may. Hãy hiểu được sự thâm thủy trong Đạt ma của sự chấp nhận và sự đầu hàng. Có thể là nỗ lực bản thân, kết hợp chặt chẽ với ý chí, khát vọng và khả năng của con người là một phần của số phận tiền định.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 Tất cả mọi nỗ lực đều thiên liên đối với người Giữa những người rốt nát, ngu dại, tiêu cực nhất Và những người chắc chắn, tự tin, tích cực nhất Có một khoảng cách nhỏ tới mức đấm sáng tạo của chúng ta Ngắm nhìn nó với một nụ cười Chin Linh Chu Nhân đọc Elizabeth Waterhouse Hết phần 4 Đạt ma và định mệnh Buộc wildweb.pho.com thực hiện tiến sát này được tài trợ của ban hệ quay web chấm tra duyệt chấm quay web sáu hai một chín một chín hai tháng chín